Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trên mặt tuy rằng vẫn buồn ngủ Nhưng hai mắt lại mở thật to Hàm là đã bị làm cho tình lại Hạ thanh mộng nhịn không được Nguyền rủa cái tên tivi Âm lượng quá lớn Làm cho nàng tức chết mà Nhưng mà nàng cũng giận chính mình Làm chi đột nhiên lại muốn xem tivi Thật sự là làm việc không đủ Bại sự lại có thừa Thật là xin lỗi Em em cũng không phải là cô ý muốn đánh thức anh Em không nghĩ tới Nó lại bị đặt âm thanh lớn đến như vậy. Nàng vẻ mặt ái nái cúi đầu xài tích. Lê Dù trởng mắt nhìn, quay đầu nhìn cung cảnh lạ lấm xung quanh, rồi mới thông thả nhớ lại mình đang ở nơi nào, cùng với nguyên nhân vì sao lại ở chỗ này. Mấy giờ rồi? Hắn khẳng khẳng hỏi, tay kéo nàng đang đứng ở vách giường không xa, kéo lên trên giường rồi hai tay ôm nàng, đồng thời đem mặt vùi vào cần cổ tràn ngập mùi hương thanh nhã của nàng mà hít sâu. Hắn rất thích hương vị trên người của nàng, Đã 7 giờ rồi Anh nếu còn ngủ nên ngủ một chút thật lại xin lỗi đã đánh thức anh dậy Nàng lại giải thích Đối với chuyện đánh thức hắn còn tràn ngập tự trách Anh đã ngủ đủ lâu rồi Lê Dô lắc đầu Trên thực tế Hắn bị chuyện ngủ lâu như vậy dọa đến Bởi vì bình thường hắn nhiều ngủ lắm Chỉ là 5 đến 6 giờ Chưa từng ngủ vượt quá 7 tiếng Không nghĩ tới vừa rồi hắn ngủ đến tận 8 giờ Hơn nữa còn không phải là hắn tự mình tỉnh lại Mà là bị đánh thức Thật sự là chán váng, cũng rất là khoa trương Em tỉnh lại lúc nào vậy? Khoảng một giờ Hắn ngạc nhiên Lại nhiều nhất là cảm thụ ấm áp cùng ôn nhu Nàng vẫn ở cùng với hắn Vậy trong khoảng thời gian này Em đã làm cái gì chứ? Hắn ôn nhu hỏi Hưởng thụ cảm giác cái gì cũng không cần làm Mà lười biếng ôm nàng ừ, Thì viết này viết nọ Là sáng tác sao? Ừ, sáng tác là công việc của em mà Vì sao có anh em không cần vất vả trong công tác như vậy Anh đã thất nghiệp còn dám nói như vậy sao hả Nàng nhịn công được mà chế nhạo hắn Lại ở trong lòng giơ tay tán thành quyết định của hắn Nếu hắn công tác mệt mỏi như ngày hôm nay Yên tâm đi Đã có công việc chờ anh rồi Anh càng đoàn có thể cho em hưởng thụ một cuộc sống mệnh phụ Nàng nhẹ nhàng để tay hắn ra rồi quay đầu nhíu mi Ở trong mắt của anh Em là người ái mộ hư vinh như vậy sao Không phải Hắn không một chút do so dự lắc đầu trả lời, dùng vẻ mặt ấm áp nhìn nàng nói: "Ái mộ hư vinh là anh. Anh hy vọng mỗi người khi nhìn đến bà xã của anh đều có thể lộ ra vẻ mặt hâm mộ, hâm mộ hạnh phúc của cô ấy, sự vui vẻ của cô ấy, sự thỏa mãn của cô ấy, và cô ấy sẽ không có một tia sầu lo trên mặt. Cuộc sống thích ý. Đây là mục tiêu và nguyện vọng mà cuộc đời này anh nhất định phải làm." Hạ Thanh Mộng đột nhiên không biết phải nói gì. Chỉ cảm thấy trong lòng có một chút kích động ức chế không được cùng hy vọng Có lẽ nàng nên dũng cảm một chút Anh yêu em không? Nàng hít sâu một hơi Cậu lại dũng khí mở miệng hỏi hắn Em cảm thấy sao? Để dù tự tiếu phi tiêu không đắc mà hỏi lại Nàng nhăn mi nhìn hắn Nàng thật là vất vả mới có dũng khí hỏi hắn về vấn đề này Không nghĩ tới hắn lại né tránh trả lời Thật sự rất là đáng giận Quên đi, em không nên hỏi Nàng giải khỏi cái ôm của hắn, trở mặt đứng dậy, lại bị hắn dùng một câu, rồi nháy mắt ngã vào trong lòng của hắn. Sao lại không vui chứ? Nàng rỗi không thèm để ý đến hắn quay đầu đi hướng khác. Em thật sự là giống con nít mà. Lý du buồn cười quay mặt nàng lại, rồi cúi đầu hôn nàng một chút, ngẩng đầu lại thấy mở to hai mắt trường hắn, làm cho hắn nhịn không được mà cười ra tiếng. Anh cười cái gì mà cười chứ? Hạ thành mộng cắm tức trừng mắt. Em thật là đáng yêu đi." Hắn cười nói, "Chỉ là đáng yêu mà thôi, cho nên không phải là đáng yêu nhất, có phải hay không hả?" Nàng nghiêm mặt hỏi. Hắn nháy mắt cười lại càng vui vẻ hơn nữa. Nàng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, dùng sức mà tránh khỏi hắn. Hắn cũng không buông tay, ngược lại dùng một tay khác đang rảnh rỗi bắt nàng lại, ôm nàng chặt thêm một chút nữa. "Em trong đầu rốt cuộc là đang nghĩ cái gì chứ?" Hắn cười không ngừng cúi đầu xuống, chắn chạm vào trán nàng hỏi. Nghĩ nếu dùng cái đầu này mà đập xuống đầu anh không đâu Em nhất định sẽ dùng sức mà đập xuống đó Nàng cắn răng trường mắt mà thốt ra tiếng Hắn đầu tiên là ngần ngơ Tiếp theo quần thiếu mà cười ra tiếng Cười đến bức ngã trái ngã phải Ngay cả nàng bị hắn ôm vào trong ngực Cũng ngã trái ngã phải theo hắn Nàng bị tức đến đỏ mặt Không cam tâm ở trước mặt hắn mà rơi nước mắt Hắn thật sự là đáng giận đáng ghét mà Không trả lời câu hỏi của nàng thì không nói Lại còn cười không ngừng như vậy Nàng buồn cười như vậy hay sao? Cho nên hắn mới không trả lời nàng, bởi vì không đành lòng tổn thương đến nàng ư? Nếu thật sự là như vậy, vậy thì hắn vì sao còn lên giường với nàng, chẳng lẽ chỉ vì thỏa mãn dục vọng? Đơn Nghe chuyện hot nhất tại audio.net